Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Ngay bà vai phía sau của cậu, một hình xăm hoa hồng mặt quỷ đã hiện ra. Tôi đứng bật dậy, vậy là đúng, là hình xăm này. Còn đang ngỡ ngàng thì một giọng nói vang lên. Câu chuyện cũng đến lúc hạ màn được rồi sao? Một bóng trắng dần dần hiện ra, tôi lập tức nhận ra đó là bóng ma lần đầu tiên tôi gặp ở khu trọ này. hồn ma đó tiếp tục nói, khắc máu tanh lòng, nhưng cùng máu thì lòng vẫn tanh. Tới lúc này giống như một con rối những câu chuyện giữa hai người họ kể khiến cho tôi không thể nào hiểu nổi. Hồn ma kia như hiểu được ý của tôi, cô ta nói. Các người không hiểu chứ gì, vậy thì để ta kể cho mà nghe. Nói xong hồn ma đó bắt đầu kể. Quay lại cách đây 24 năm về trước, lúc đó cậu này vừa mới sinh, một vụ ám sát trong nhà của cậu ta đã xảy đến, kẻ ra tay chính là ông Thức vì lòng tham vọng quá lớn lão ta giết cả nhà của chính bản thân mình vì bố của lão không cho lão mảnh đất phong thủy bảo địa đó hơn nữa việc khiến cho lão quyết định ra tay là hai cuốn cấm thuật cấm ngài thuật và âm dương song hành thuật chính vì muốn độc chiếm hai thứ này cho nên lão ta đã hạ sát cả gia đình của mình thật may trong vụ thảm sát đó bố ruột của cậu không chết ông ta đã nuôi kế hoạch báo thù Ông ta tìm lên những vùng cao ở Cao Bằng để tìm kiếm ngài. Sau khi lấy được ông ta còn chưa tìm được đối tượng để nuôi ngài, Thì tối ngày hôm đó tiếng cãi vã vang lên ở căn phòng 409 Ông ta cũng chú ý tới rồi một bóng hình mà ông ta hận tích xương tùy chạy từ căn phòng đó ra Người đó chính là ông Thức Ông ta đã ra tay sát hại chính con ruột của mình Khi mà con của ông ta không chịu giao trước vòng tay chỉ hướng của hai cuốn cấm thuật đó Kể tới đây thì Duy liền gào lên. Ta đã sai, ta đã sai thật rồi. Hồi bà đó không để tâm tới lời của Duy nói nó tiếp tục kể. Sau hôm đó vì không muốn hai người họ chết một cách vô nghĩa, ông Toán là một lão già nuôi ngài đã luyện hai sắc đó thành ngại nhân. Thật không ngờ chỉ sau một thời gian nữa lão ta có thể báo thù, Nhưng lão không thể ngờ được rằng con trai của ông ta xuất hiện và chính tay của con trai ông ta đã kết liễu mạng sống của ông ta. Đúng là oan nghiệt mà Tôi liền vỗ vai của Duy Ngay lúc này tôi hiểu được cảm giác của nó Nhưng thắc mắc của tôi vẫn chưa được giải đáp Tôi liền thắc mắc nhìn hồn ma Tại sao cô lại biết được những điều này Còn hai vụ án mạng ở đây thì sao Hồn ma kia liền khẽ đáp Tôi ở đây từ lâu Tôi đã chết trước khi ông Toán có mặt tại đây Tôi đã ẩn náu và chứng kiến Tất cả mọi chuyện Và hơn nữa tôi đã tìm hiểu ra mọi chuyện Còn hai vụ đán ở đây đều không phải do tôi Tôi chỉ sắp xếp vụ án đầu là do khi họ đã chết, tôi mới sắp xếp giống với vụ án năm xưa. Chính vì vậy cậu Duy này đã nhận ra âm khí ở trong phòng. Còn vụ thứ hai thì do ngại nhân gây ra. Tôi như hiểu được đôi chút tôi liền hỏi tiếp. Vậy sao cô không nói ra ngay từ đầu? Hồn má kia liền trả lời câu hỏi của tôi. Vì cậu Duy này là thể pháp nên lúc đầu tôi còn đề phòng. Duy gắt bật cười, sau đó nói một câu khiến cho cả phòng im bặt. Cuối cùng, tao vẫn là kẻ bị lợi dụng. Hồi mà kia sau đó cũng từ từ biến mất, bỏ lại bốn người chúng tôi ngồi đó vì bao nhiêu suy nghĩ. Từ khẽ thở dài, có lẽ câu chuyện này đã đi đến hồi kết, bỏ lại sau những biến cố đau thương. Nhưng có lẽ người đau thương nhất chính là bà Hoa, bà đã sống trong sự giành vặt suốt bao nhiêu năm. Bà đã cố giữ sự im lặng mong cho gia đình của bà được yên bình, nhưng khiến cho gia đình của bà trở nên tàn nát lại chính là người chồng của bà. Tôi khẽ cười một cách chua chát khi nhớ lại câu nói của hồn mà đó. Khác máu thì tanh lòng, nhưng đâu ai nói là cùng máu mồ thì lòng không tanh. Thưa quý vị, bộ truyện giấy trọ tâm tối của tác giả Hin Nghiêm đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại